Tình cờ có một con cổ thú đi ngang qua nơi đây Thì cũng nhanh chóng rời đi Loại địa phương khỉ ho cầu gái này Đến cổ thú cũng xem thường Nơi này ngoại trừ hoang vu thì cũng chỉ có hoàng vu thôi Cổ thanh giới rất lớn Những chỗ hoàng vu và hiểm địa Nhiều tới mức không đếm xuể Cho dù là bát đại trí cao cổ tộc Cũng chưa từng đi hết toàn bộ cổ thanh giới Lúc này một cánh tay từ trong hút sâu dưới mặt đất thò ra rốt cục thoát được rồi. Quả nhiên sau khi dung hợp thổ linh trường hà thì có được ngay thần thông của nó. Đối với người thường thì xuống đất là điều không thể, nhưng mà đối với Lâm Phàm lúc này thì đại địa giống như là quê hương vậy. Từ nay về sau tiểu gia đã có thể có thêm một thủ đoạn bảo mệnh rồi. Cổ tộc Vạn Phu trưởng và Tam Đầu Cự Vương không biết đã còn đây hay không, ngày đó kết quả cuối cùng là gì. Lâm Phàm quan sát tứ phía, Đúng là chỗ hôm đó mình rơi xuống Nhưng mà bây giờ bốn phía đều vắng lặng Không hề có một chút động tính Vết máu đen này Là của cổ tộc Vạn Phu trưởng Còn đây là của Tam Đầu Cự Vương Xem ra sau khi mình nhảy xuống hố Thì trận chiến ở đây vẫn rất kịch liệt Lâm Phạm nhìn hai vết máu đông lại trên mặt đất Trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều tư thế Kết quả cuối cùng Chắc chắn là vô cùng thê thảm rồi Nếu nhìn vào số máu để lại Thậm chí có thể đã có một bên tử vong Dược tính đại phàm ca không phải là chuyện đùa nha Đặc biệt là với số lượng đại phàm ca nhiều như vậy Thì càng có thể khiến cho người một mất đi thần trí Khiến cho người đó hiện ra tất cả dục vọng Ẩn sâu trong nội tâm Cũng có thể là sau khi hai người này liều mạng đánh nhau Có tộc nhân của cổ tộc Hoặc là tam đầu cự vương đến nơi này Đem thi thể của bọn hắn mang về Thật sự là đáng tiếc Lâm phàm thờ dài một tiếng Nếu như hiện tại mà giải quyết được hai tên này thì với số kinh nghiệm của mình có thì có thể tăng lên thực lực một khoảng vô cùng lớn. Tuy nhiên nếu không rơi xuống hố thì mình cũng không phát hiện thổ linh trưởng à, do đó luyện chế được pháp bảo đặc biệt hơn nữa cường độ thân thể của mình còn được tăng lên cấp độ vài lần. Có mất tất có được. Câu này quả thực là vô cùng chính xác. Sau khi nghĩ thông suốt được điểm này, Lâm Phàm cũng không có đặt nhiều tâm tư lên vấn đề này nữa. Cổ thánh giới to lớn như vậy, cao thủ đến không xuể kinh nghiệm đang chờ đợi mình rất nhiều cho dù là triệu ở huyền hoàng giới nho nhỏ đã có thể ẩn giấu nhiều kỳ ngộ như vậy càng cần phải nói càng không cần phải nói tới cổ thánh giới vô cùng rộng lớn có bao nhiêu kỳ ngộ đang chờ đợi mình khám phá đặc biệt là luyện chế giáp phi thiên thần khí mà cả hệ thống cũng không xác định được cấp bậc có thứ này khiến cho lâm phàm vô cùng tự tin phi thiền tuy rằng không lớn phi thiên tuy rằng uy lực không lớn Thế nhưng hơn ở việc ẩn núp, xuất kỳ bất ý, dùng để đánh nhén thì là thiên hạ vô địch. Hơn nữa phương pháp luyện chế vì thiên không quá khó khăn, coi như là thất bại thì chỉ còn lại là thế sừng của Tam Đầu Cự Vương có thể tiếp tục luyện chế thành công. Tất cả công lao thực ra đều là quy về thổ linh. Không hổ là tiên thiên chi linh, tác dụng thực là lớn, thực sự là quá lớn. Ngay lúc này trong hư không phía xa, Đột nhiên truyền đến tiếng động tĩnh rất lớn, phảng phất như là có bão đang ập tới. Tâm thần của Lâm Phàm ngưng lại, cảm nhận được khí tức ở phía xa kia, đó không phải là bão táp gì cả, mà là có người đang giao tranh, chỉ là không rõ là cường giả bậc nào. Nếu như là cổ tộc thì tốt, có thể đứng ngoài tìm cơ hội dùng phi thiên đánh đến. Lâm Phàm nghĩ xong thì lập tức bay đi, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua trăm dặm. Loại tốc độ này Gọi như xuyên qua hư không Cũng không thể so sánh được Đây chính là tác dụng của thổ linh Một bước chân có thể đi khắp chân trời góc bề Cho dù là Xúc địa thành thốn Trong truyền thuyết thì cũng chỉ đến như thế mà thôi Sư huynh Lúc này ở phương xa Một năm tử mặc áo bào xám Thân hình mang trọng thương Đang bị một đám cổ tộc bao vây Bên cạnh có ba nam hai nữ Đang cố sức bảo vệ thanh niên này Phốc một tiếng Nam tử áo bào xám không nhịn được phun ra một gụm máu tươi, hai mắt kinh hãi nhìn cổ tộc đang bay lên trời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại tại một nơi hoang vu như thế này mà có thể tồn tại một tên cổ tộc hung ác như vậy. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tinh thần các dám tới nơi này tìm hiểu tin tức cổ tộc, các người chán sống rồi phải không? Cổ tộc đứng trong hư không, khuôn mặt hung thần ác sát hòa khí ngập trời, Hai có mắt tràn đầy dữ tợn miệt thị nhìn xuống những con sâu cái kiến ở trước mắt này. Lý Thiên Quyền là đại sư huynh tinh thần các lần này mang theo các sư đệ xưa mười đến nơi hoàng vu hẻo lánh này muốn tìm hiểu tin tức về cổ tộc. Bây giờ cổ tộc hoành hành bá đạo nành vuốt trong cổ tộc vươn ra khắp nơi, thậm chí trong những đại thiên thế giới cũng có ràn tế của cổ tộc chậm rãi từng bước đoạt lấy sức mạnh của bọn họ, cuối cùng bị cổ tộc xâm chiếm hoàn toàn. Lần này đến đây nơi hoàng vu như vậy vốn không đến xuất hiện cổ tộc có tu vi cao thâm như vậy, thế nhưng ngay tại thời điểm bọn hắn tiến vào bản địa bàn cổ tộc. Để thu thập tin tức thì đã bị những cổ tộc này phát hiện Để giải thích cho việc này Chỉ có một khả năng Đó chính là hành tung của bọn họ đã bị bại lộ Hẳn là có người tiết lộ hành tung của bọn họ Bà Nam hai nữ bên cạnh Đang rất sợ hãi Bọn họ đều là người bản địa Không có từ hạ giới phi thăng tới đây Tuy là thường nghe nói có cổ tộc khung tàn Nhưng mà chưa bao giờ bọn họ thấy được cổ tộc chân chính Bây giờ tận mắt nhìn thấy Tự nhiên là sợ hãi đến mức tâm thần bấn loạn Hai sư muội tự sát ở bên người Lý Thiên Quyền, trong nhóm mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Sư huynh. Lý Thiên Quyền hít sâu một hơi, đồng thời cũng là vạn phần bất đắc dĩ đáp. Không cần sợ, ta đến giữ chân tiền Súc Sinh này, ba người các ngươi mang theo các sư muội đi trước. Hiện tại các dư đệ sư muội bị sát khí cuồng bạo của cổ tộc chân nhiếp, thực lực có thể phát huy chưa từng một nửa. Trung quỳ cũng chỉ là hoa trong nhà kính mà thôi. Lý Thiên Quyền là người phi thăng lên từ tinh giới Thời điểm hắn còn tinh giới Hắn chính là từng bước từng bước đi hướng về đỉnh cao Trải qua muôn vàn cực khổ Có cả máu và nước mắt Bởi vậy Những đại tử trường thành bên trong cổ thanh giới Không thể so sánh được <cười> Hai nữ nhân này lớn lên Da thịt mềm mịn Đợi lát nữa nhất định phải cố gắng chăm sóc một phen Những nữ nhân của các chủng tộc khác Đều quá yêu đuối Chúng ta mới làm không được mấy lần Đã chết mất rồi thật là đáng tiếc. Những binh sĩ cổ tộc nhìn hai nữ tử da trắng mỹ mạo, toàn bộ đều thèm nhức nhỏ nước dãi. Hai cô gái nghe được lời nói vô đêm xỉ của binh sĩ cổ tộc thì lại càng hoảng sợ hơn, run rẩy mà nói: "Sư huynh, nghe ta, đợi lát nữa các sư muội chạy trước." Lý Thiên Quyền gắng gượng ở trong khi khí huyết cơ thể đang sôi trào. Thời điểm mình từ tinh giới phi thăng lên cũng từng bị tuyệt vọng, thế nhưng nhờ có ân sư dẫn dắt Mình đã tìm lại được hùng tâm tráng trí Từng trường trường đã mất Lần này thực sự là không xong rồi Không phải tới tên cổ tộc thủ lĩnh đã có tù vi thanh thiên trung kỳ Sư Huynh Vậy Huynh phải làm sao Không có việc gì Các người đi trước đi Ta đến kiềm chế đám súc sinh này Lý Thiên Quyền lạnh lùng nhìn đám cổ tộc Hôm nay chỉ sợ mình sẽ phải chết ở đây Nhớ kỹ Sau khi trở về Nhất định phải đem cái, thế, cái gian tế này bắt tới <cười> các người đang lên nói cái gì đây Có phải đang muốn chạy trốn không Các người đang nằm mơ sao Ở trước mặt cổ tộc thiên phu trường cổ bá ta đây Mà các người nghĩ có thể có cơ hội chạy sao Cổ tộc thiên phu trường cười như điên dại Sau đó dùng bàn tay đen nhánh vỗ một cái Không gian bốn phía đột nhiên chấn động Phong tỏa không gian Chuyện này sao có thể làm được Lý Thiên Quyền thấy cảnh này thì kinh hồ lên Sau đó có thể, sao có thể như vậy được Phong tỏa không gian Chỉ có cường giả hoang thiên vị Mới có thể làm được Cổ tộc thiên phu trường cười lạnh dường như là mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay Không có gì là không thể Vừa nói hết câu Thì hắn đến tung một trường xuyên thấu hư không Nhắm thẳng về phía đám người tinh thần các Lý thiên quyền biến sắc Giờ ngón tay lên trời hô lớn Dẫn tinh thuật Đây là một phương pháp tu luyện của người ở tinh giới, sử dụng tinh thần chi lực để luyện hóa thân thể. Khi chiến đấu thì trong cơ thể có ẩn chứa tinh thần lực. <cười> vô dụng, thực lực của người quá yếu. Cổ tộc Thiên Phu trưởng cười một tiếng, hoàn toàn không có tinh thần lực ra gì. Phốc một tiếng, Lý Thiên Quyền chúng trưởng phun máu, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Tên cổ tộc Thiên Phu trưởng này thực sự là quá mạnh. he <cười> Đám binh sĩ cổ tộc vừa cười dâm đãng. Vừa bước từng bước một hướng về phía đám người tinh thần các Đặc biệt là ánh mắt đầy dâm đãng liên tục Quét qua quét lại trên người của hai cô gái Cổ tộc sinh linh đen kịt Đầy sâu xí Bọn chúng là sinh vật ghê tầm Buồn nôn nhất tại cổ thanh giới này Nếu như hai nữ đệ tử tinh thần các Vị đám binh sĩ cổ tộc xâm hại Chỉ sợ suy nghĩ từ từ chấm sức tuổi nhục cũng có suy Hai nữ đệ tử thực dựa sát vào người của Lý Thiên Quyền Để tìm kiếm cảm giác an toàn Nhưng bây giờ Lý Thiên Quyền đã sớm cạn kiệt sức lực, thương thế vô cùng nghiêm trọng, thậm chí muốn cử động một chút cũng khó. Cổ tộc, các ngươi đừng quá đáng. Lý Thiên Quyền gào thét, hà biết nếu bây giờ không có người đến cứu trợ thì kết cục của hai vị sư muội chắc chắn sẽ là rất bi thảm. Cổ tộc Thiên phu trưởng thét dài một tiếng, những tên run rế này càng dễ dụ, sợ hãi thì hắn lại càng hưng phấn hơn. Quá đáng. Việc làm của Cổ tộc đã được sự chấp nhận của thánh ý cổ thành giới. Cả đều là thiên ý. Có thể được tộc nhân của ta đồng ý lựa chọn. Chính là phúc khí của các nàng. Đối với các nàng đó chính là vinh quang tối thượng. Hẳn các nàng nên cảm ơn. Vì đã được chọn lựa mới phải. Hai con mắt lý thiên quyền. Đỏ như máu. Nhưng mà hiện tại hắn không thể làm gì nữa. Nếu như sơ biết thế này. Thì bất luận thế nào hắn cũng sẽ không mang theo các nàng tới đây. Thế nhưng bây giờ. Còn nói gì thì cũng đã muộn. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách thoát khỏi đám cổ tộc này thôi. Người các người đứng lại, không được phép chạm vào sư bộ bọn ta. Bà Nam đệ tử sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, chân tay run rẩy, đứng không vững nhưng vẫn cố nói cứng. Lát nữa nướng ba tên này lên ăn, hương vị chắc chắn là không tệ đâu. Người tinh giới nghe nói là trong cơ thể đều là tinh lực, hương vị rất là ngon đấy. Ha không biết tự lượng sức mình, dám chống lại cổ tộc bọn ta. Mỗi bước đi của đám binh sĩ cổ tộc. Giống như là từng cú nện vào tâm lý Của những người đệ tử tinh thần các Sự sợ hãi vô ngần bao phủ đến bọn họ Lúc này trong mắt Hai nữ đệ tử lộ rõ vẻ kiên quyết nói Chúng ta quyết không để những tên xấu xí này Chạm vào thân thể Cho dù có phải chết Đám cổ tộc chẳng hề quan tâm <cười> Chúng ta tới Dừng tay Thiên lý quyền tức giận gào thét Nhưng đáp lại án chỉ là từng trận cười đầy thú tính Đúng lúc này một giọng nói từ đằng xa truyền tới Tất cả dừng tay cho ta Ban ngày ban mặt lại dám cầm thú các ngươi Dám làm việc như vậy sao Và thực là không coi ai ra gì Lạ ánh Lý Thiên Quyền đang tuyệt vọng Bỗng ngẩng đầu lên Giờ phút này tiếng nói này vào trong tai quán giống như là nghe thế thần linh vậy Cổ tộc Thiên Phu trưởng lông mày có chút ngừng lại Ánh mắt hướng về phương xa Ở phía cõ đó có một người chắp tay sau lưng Đi rất bình thản Lâm Phạm rất vui Đã lâu lắm rồi Hắn mới lại có cơ hội thể hiện Sau khi tới cổ thanh giới Bởi vì thực lực thấp kém Mà hầu như là Lâm Phạm không thể trang bức Theo Lâm Phạm Người không có thực lực mà thích thể hiện Chính là Ngu xuẩn. Nắm đấm ai to thì người đó mới có quyền Bây giờ thực lực bản thân tăng lên Lâm Phạm đã tràn đầy tự tin Hắn bây giờ hắn đã có quyền trang, bức, quyền trang bức rồi Hiện tại trong mắt của Lâm Phạm Ngoài tên thủ lĩnh này ra Thì những tên cổ tộc khác không khác gì rắc rưởi cả. Lâm Phạm nhìn về phía các đệ tử tinh thần các. Dùng bộ dáng phong vân khinh đạp của cao nhân mà an ủi. Các người có thể yên tâm. Ta ở đây, những tên cổ tộc này không thể tổn thương được các người. Nói khoác không biết ngượng sao? Ngươi là ai? Cổ tộc Thiên Phu Trường cười gần hỏi. Đối với tên ngu ngốc xuất hiện này, hắn căn bản không có đem đề ở trong lòng đối với cổ tộc thiên phu trường thì sinh linh của các chủng tộc ở đại thế giới không khác gì nhau tất cả đều là lũ sâu kiến lâm phàm cười nhạt một tiếng cũng không có để ý cổ tộc thiên phu trường này mà là đi về phía đám lý thiên quyền những cổ tộc binh sĩ nhìn thấy điều giao hòa không biết từ đâu đến này lại dám láo sực như vậy thì liền lộ ra biểu tình dữ tợn gầm lên một tiếng rồi lao về phía lâm phàm ăn hắn lý thiên quyền lo lắng nhắc nhở cẩn thận Lâm Phạm nhìn những cổ tộc binh sĩ, khóe miệng nhàn nhạt, nhạt lộ ra vẻ tươi cười. Một đám cầm thú không biết tự lượng sức mình. Lâm Phạm vung tay áo, ngay lập tức xuất hiện kiếm khí tung hoành ngang dọc. Từng tia, từng tia kiếm khí lần lượt đâm xuyên thân thể xấu xí của những binh sĩ cổ tộc này. Đinh. Chúc mừng đánh rất chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn, cổ tộc binh sĩ. Đinh. Kinh nghiệm tăng cường. Kinh nghiệm của những cổ tộc binh sĩ này hiện tại đối với Lâm Phàm mà nói Thì trên căn bản có thể bỏ qua không tính Lý Thiên Quyền khiếp sợ nhìn thanh niên mới tới Chỉ cần phải tay một cái là đã giết sạch những tân binh sĩ cổ tộc này Thật là quá đáng sợ Cao thủ Đây tuyệt đối là một cao thủ Cổ tộc Thiên Phu trưởng trong những mắt đế tâm Lâm Phạm xuất thủ Kiếm khí mạnh mẽ như vậy Khiến hắn ngộ nhận Lâm Phạm là người kiếm giới Ngươi là người kiếm giới Bởi vì chỉ có người ở kiếm giới Thì mới có thể có được kiếm ý sắc bén như vậy Lâm Phạm tiếp tục bơ tên cổ thiên vị Cổ tộc thiên phu trưởng kia Sau đó hắn lạnh nhạt nhìn Lý Thiên Quyền Ánh mắt này Biểu hiện này Sự hờ hứng này Cả khí chất lạnh lùng này nữa Đúng là phong cách của cao thủ mà Lý Thiên Quyền nhìn người trước mắt Tâm thần hơi rung động Sau đó cảm kích ông quyền nói "Đa tạ kiếm tộc huynh đệ cứu giúp Tại hạ Lý Thiên Quyền vô cùng cảm kích Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Một viên đan dược được hắn tiện tay ném ra. Ta không phải là người của kiếm giới. Đây là một viên đan dược. Có thể chữa trị thương thế của người. Lý Thiên Quyền nhìn viên đan dược màu vàng ở trong tay. Không chút do dự. Cảm tạ lần nữa. Sau đó liền vút nút vào. Rồi tiến hành điều tức. Cảm ơn Huynh đã cứu ta. Lúc này hai nữ đại tử nhìn khi chất bất phàm của lâm phàm. Gương mặt trắng sáng nhẫn đụi nhanh chóng đỏ ứng. Gặp chuyện bất bình rút đau thương trợ. Đây chính là nguyên tắc mà nhân tộc ta hành tổ trong giang hồ Lâm phàm khẽ ngẩng đầu Lạnh nhạt nói ra Hai nữ từ tinh thần các thấy vậy Ngay tức khắc Tâm linh rung động Sau đó ngượng ngùng cúi đầu Trong tâm lặng lẽ gào kết Người này rất đẹp trai Rất hấp dẫn ta thích Trong lúc chữa thường Lý Thiên Quyền Nghe được những lời này thì cũng rất ngạc nhiên Không nghĩ tới người này lại là nhân tộc Dù sao nhân tộc cũng rất ít xuất hiện thử hỗn trứng Bàn thiên phu trưởng nói chuyện với người Chẳng đã người không có nghe thấy sao Người có tin ta ăn sống người không Cổ tộc thiên phu trường đứng trong hư không gào thét điên tục Hắn không nghĩ đến tên gia hòa mới đến này Dám không để ý đến hắn Tâm trạng vô cùng phẫn nộ Đường đường cổ tộc thiên phu trường Coi như là ở trong cổ tộc thì cũng là người có quyền cao chức trọng Bây giờ đã bị một con run dễ bình thường của đại điên thế giới Miệt thị Làm sao mà không giận cho được hừ. <cười> Ta chưa bao giờ nói chuyện với súc sinh sắp chết Lâm Phạm quay đầu đúng lúc một trận gió thổi tới Tóc đen phất phới bay ở trước gió Càng khiến thái độ lạnh nhạt thêm mạnh hiện. Quá là đẹp trai Hai nữ đại tử yên lặng nhìn bóng lưng của Lâm Phạm Trái tim kích động như bốn lại nhảy ra ngoài Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Trong lòng thì thầm Quả như được khí chất lạnh nhạt Là có mị lược nhất Lão quá lão những kẻ láo xược với ta đều sẽ bị ta ăn thịt người chỉ là một tên kiếm tộc bé nhỏ mà dám hỗn ở trước mặt ta người chắn sống rồi đúng không cổ tộc thiên phu trường khuôn mặt dữ tợn ánh mắt hung ác như là muốn ăn sống nuốt tươi lâm phàm vậy ông bài đây không phải là kiếm tộc mà là nhân tộc ngươi là đồ ngu đừng có cho rằng ai biết dùng kiếm thì đều là kiếm tộc lâm phàm điềm nhiên nhìn tên cổ tộc trong hư không ánh mắt không coi hắn ra gì thành thiên vị trung kỳ Không thể không nói thực được của hắn rất mạnh Nhưng mà nay đối với Lâm Phàm Thì đây chẳng vẫn là chưa đủ Tuy là hơi khó khăn Nhưng cũng tùy tình huống Nhân tộc <cười> Chính là cái lũ rùa rụt cổ cả vạn năm nay đó sao Thực đáng được cười Cổ tộc Thiên Phu trưởng Giọng đầy khinh miệt Do ánh mắt đột nhiên sắc lạnh Người giết người của cổ tộc ta Hôm nay Người hết ở lại đây đi <cười> Ai chẳng mà to mồm được Có bản lĩnh thì tới đây đem hết công lực của người đi ra, đừng để đến lúc chết lại hối hận. Hừ, giết người cần chi đào kiếm. cổ tộc thiên phu trường sắc mặt chữ lại, một lần khi tức mãnh liệt bộc phát ra từ bên trong cơ thể, trong nhèm mắt, thân hình của cổ tộc thiên phu trường liền hóa thành một giải cầu vòng ập về phía lâm phẩm. cẩn thận đấy. lý thiên toàn nhìn thấy cảnh này liền hoàng hốt nhắc nhở, tiền kiến cỏ nhân tộc kia, ta sẽ cho ngươi thịt nát xương tan. Cổ tộc thiên phu trường gào thét Toàn thân bị bao phủ bởi một luồng khí đen Thân hình xuyên thủng hư không Những tiếng đồ dài ẩm vang khắp trời <cười> Cứng đối cứng sao Người đang tự chuốc nhục rồi đấy Lâm phàm nhìn phương thức tấn công của hắn Lúc này liền cười lớn Sau đó quát lạnh đen Lao về phía hắn <cười> Một tên nhân tộc yêu ớt và dám đọ cơ bắp với ta quả là không biết sống chết Cổ tộc thiên phu trường cười mỉa mai Giống như là vừa nghe được một câu chuyện cười kinh điển vậy Cổ tộc sinh ra vẫn đã có thân hình cường trắng Sau một thời gian dài rèn luyện Và trưởng thành sẽ càng là ưu việt hơn Cho dù là người của kim cương giới Thì cũng phải nề phục cơ thể cường trắng Bất diệt bẩm sinh của bọn cổ tộc Ví dụ như Tuyên cổ Một trong những bát đại trí cao trước đây Cơ thể bị cắt thành trăm khúc Nhưng vẫn không chết Mà mỗi phần thân thể bị cắt ra Đều sẽ ẩn chứa thần thức Năng lực siêu phàm đó Cho dù là lâm phàm hiện tại cũng chưa đủ để đạt được có thể nói là quỷ thần khó đoán. nhưng mà hiện tại lâm phàm đã không để tâm tới sức mạnh cơ thể của tên cổ tộc thiên phu trưởng này. tuyên cổ bất diệt đã được lâm phàm thăng cấp thành pháp môn luyện thể tuyệt đỉnh, tu luyện được tới trí cực sẽ là vô cùng nhiều diệu dụng. bọn cổ tộc vô lại này làm sao có thể so sánh? người đang tự tìm cái chết. lâm phàm cười nhạt một tiếng, huyết thải ma công đột nhiên chuyển động, khí huyết toàn thân không ngừng sôi sục rồi hùng hậu, hòa tan khắp người, khiến cả có thể tỏa ra từng đám từng đám hào quang đỏ rực. Giảm một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên. Làm sao có thể được? Cổ tộc Thiên Vũ trưởng vốn cho rằng có thể ăn chắc cái tên nhân tộc kia, nhưng trong cú va chạm vừa rồi, chợt Hoàng Hốt phát hiện ra rằng, hắn giống như là một ngọn núi khổng lồ với sức nặng ngàn cân và thể lực không thể trông đỡ đang dầm dầm lao tới. Bùm một tiếng, thân thể của cổ tộc Thiên Vũ trưởng dưới đòn công kích vô cùng hung mạnh của Lâm Phạm Không ngừng bị biến dạng lồng ngực lõm xuống rồi phun ra một mồm máu tươi Rất là hôi và tay Người chỉ là một tên nhân tộc Tại sao lại có thân thể cường mạnh như vậy được Không thể, tuyệt đối là không thể Thân thể to lớn của cổ tộc Thiên Phu Trường Đột nhiên đổ rầm xuống đất Ánh mắt đầy về kinh hãi Hắn không dám tin rằng Chỉ là một tên nhân tộc mà lại mạnh mẽ đến như vậy Cho dù thân thể cường trắng Đáng tự hào của cổ tộc cũng không phải là đối thủ. hừ, dám đỏ cơ bắp với ta sao? thực là múa diều qua mắt thợ mà. Lâm Phàm một chiêu đánh bại đối phương, liền cười nhạt một tiếng. sức mạnh của tuyên cổ bất diệt không chỉ có như vậy, sau khi phối hợp với huyết thải ma công, thì càng hùng mạnh vô địch thiên hạ. nếu như tu luyện tới đỉnh cao, chỉ cần dọa vào thân thể thôi thì Lâm Phàm cũng có niềm tin đánh nát khoảng trời này. Lý Thiên Quyền lúc này sợ đối bị cảnh trước mắt khiến cho kinh hãi, thật khó có thể tin được trong trùng tộc các giới lại có kẻ dám dựa vào thân thể chiến thắng cổ tộc quả là kinh khủng lý thiên quyền khi ở tinh giới vốn đã bá chủ tứ phương mặc dù chỉ là luôn tu luyện tinh thần thuật nhưng mà trong tinh thần thuật đó lại sử dụng sức mạnh của các tinh thần để củng cố bản thân và cường hóa thân thể nhưng cho dù cường hóa thì cũng tuyệt đối không thể sánh được với cường độ thân thể bẩm sinh của cổ tộc nhưng này lại có người dám so sánh cao thấp về sức mạnh thân thể với cổ tộc thật khiến cho người khác kinh hoàng Hắn làm thế nào mà tu luyện được nhỉ Lý Thiên Quyền nhìn Lâm Phạm sáng lạ Đứng ở phía trong lòng đầy nghi hoặc Một thân thể nhỏ bé tuy uy lực vô biên Nhưng những gì phải chịu đựng Người bình thường khó mà trông đỡ nổi Lý Thiên Quyền cũng đã từng gặp Một người tu luyện thân thể Nhưng mà tu luyện được nửa chừng Thì thân thể bị lở lết Tinh thần sụp đổ Sau cùng đã bị đau đớn hành hạ đến chết Sư huynh hắn quá mạnh Ba người sư đệ nhìn thấy người cứu mình kia lại có thể trấn áp được tên cổ tộc vô cùng kinh hãi, đồng thời ở trong lòng cũng vô cùng mừng rỡ, bởi đây thể hiện rằng họ đã được cứu không phải là bỏ mạng nơi đây. Hai nữ đệ tử của tinh thần các cũng mê mẩn với cái vẻ uy phong lẫm liệt của Lâm Phàm. Cú va chạm thân thể vừa rồi khiến Hai à nổi lên một trận sóng lòng. Lâm Phàm trong mắt Hai à rất là đàn ông, rất bá đạo và mạnh mẽ. Khốn nạn, tên nhân tộc đáng ghét kia dám khiến ta trở thành như vậy, ta sẽ giết xác ngươi. Cổ tộc thiên phu trưởng gào thét, lòng ngực bị lõm xuống. Đột nhiên phòng lên trở lại như là bình thường. Tên nhân tộc đáng ghét kia, người đã chọc giận bổn thiên phu trưởng. Hôm nay ta sẽ cho người biết cổ tộc không dễ bị trâu chọc đâu. Ngay tức khắc một luồng khí tức u ám bộc phát ra từ trên người quán. Một chuỗi chẳng hạt bay ra từ trên người của cổ tộc. Trong lúc chuỗi chẳng hạt đó vừa bay ra, Lâm Phàm cũng liền hơi trong mày. Không phải vì chuỗi chẳng hạt đó mạnh, mà là vì khí tức của nó rất lạ. Do Lâm Phàm luôn tìm hiểu cách luyện khí thực thụ, nên hết sức mẫn cảm với luồng khí này. Đây là bảo bối mà, nhưng tại sao một tên cổ tộc thiên phu trưởng lại có thể có bảo bối thực thụ như vậy? Khi Lý Thiên Quyền nhìn chuỗi chẳng hạt tinh thần liền bị chấn động mạnh, mặt tái nhợt. Cẩn thận đấy. Chuỗi chẳng hạt trong tay tên cổ tộc kia rất mạnh. Lý Thiên Quyền hét lên. Không ngờ người cũng biết thế nào là mạnh, nói cho các người biết, chủng tộc các giới không thể luyện được bảo bối thực thụ. Là bởi vì thiên ý của cổ thánh giới đang che chở cổ tộc Những thứ phế phẩm mà các ngươi tạo ra Chỉ là rác rửa trong mắt cổ tộc ta mà thôi Cổ tộc Thiên Phu Trường cười đầy sảng khoái chuỗi <cười> chẳng hạt trong tay của ta đây Được luyện chế từ 999 oan hồn của người các giới Và tên nhân tộc kia Người sẽ trở thành oan hồn thứ một ngàn Từ đó chuỗi chẳng hạt này Sẽ là hoàn toàn lột rác Trong lòng của Lâm phàm chợt trứng lại Đây là ý gì Bảo bối thực thụ lẽ nào là cái thứ đồ chơi trong tay tiên cổ tộc kia Mà chủng tộc các giới Không thể luyện chết được bảo bối Nguyên nhân là do gì Do bị thiên ý của cổ thánh giới hạn chế. Nếu như thế thì Yêu thành và phi thiên của mình Là như thế nào Nhân tộc kìa Hãy ngoan ngoãn làm mồi cho vẹ hồn ma châu của ta đi Cổ tộc thiên phu trưởng giết gào Rồi vỗ mạnh hai tay một luồng khí Thánh linh hùng hậu bộc phát ra kích hoạt chuỗi phệ hồn ma châu Hư không đột nhiên xuất hiện một luồng oan khí, trong luồng oan khí này là vô số những khuôn mặt dữ tợn đang gào thét, đó chính là oan hồn của người các giới. Hắn là cổ tộc thiên Phu trường sau khi bắt được người các giới liền tra tấn bọn họ một cách dã man, khiến những nỗi oan hận ở trong lòng bộc phát ra, sau cùng sử dụng những thủ thuật đặc biệt để luyện chế chúng thành một bảo bối khủng khiếp dị thường. Chuỗi chạng hạt đó đột nhiên phồng to, Từng hạt từng hạt đen kịt bỗng chốc biến thành những chiếc sọ đầu lâu thâm nhập vào người. Đám đầu lâu dài đạp ấy không ngừng giận dữ gào thét Nhân tộc, ngày chết của người tới rồi. Cổ tộc thiên phu trường nhìn oán khí đầy trời rồi cười hả hê không ngừng nghỉ. Vết thương của Lý Thiên Quyền tạm thời khôi phục trở lại. Lúc này liền đứng lên, đôi tay dài mảnh khẳng không ngừng biến đổi kết tạo thành những pháp ấn. Tinh thần vỡ vụt. Trong nhắm mắt đi thiên quyền liền kéo tinh thần chi lực Một luồng sức mạnh bộc phát ra Đâm vào chuỗi phệ hồn ma trâu Nuốt nó cho ta Cổ tộc thiên phu trưởng hét lớn 999 cái đầu lâu Liền gầm thét giữa đầy trời Khói đèn bao phủ hư không Những cái đầu lâu không ngừng tổ hợp tạo thành một cái đầu lâu khổng lồ Ánh lửa đen bập bùng Trong trước đầu lâu đó Sau cùng há to miệng nuốt trường luồng tinh thần chi lực kia Cổ tộc thiên phu trưởng Cười lên đầy giữ thật Châu chấu đá vòi Không biết tự lượng sức mình Đây Lý Thiên Quyền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Liền phun ra một ngụm máu Vết thường chưa lành Mà đã cưỡng chế sử dụng tinh thần chi lực Nên đã bị phản vệ Hôm nay Tất cả các ngươi đều phải chết ở đây Cổ tộc Thiên Phu Trường gào thét. Các sư đệ Sư muội mau chạy trước đi Lý Thiên Quyền nói Sư Huynh, con Huynh thì sao Ta phải ở lại đây Vị huynh đệ kia giúp chúng ta Ta không thể bỏ huynh ấy lại một mình được Lý Thiên Quyền không hề sợ hãi Trước luồng đoán khí rằng khắp trời kia Lần này hắn thực sự chỉ nhìn thấy một tia hy vọng Chỉ không cam lòng tại sao thiên ý của cổ thánh giới Lại che chở cho bọn cổ tộc tàn ác Đây chính là cái thứ bảo bối Mà người nói là trùng tộc các giới Không thể luyện chế ra được sao Lâm Phạm nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt Rồi nhếch mép cười đầy khenh bỉ Tuy biết được thực tế là như thế nào Nhưng nếu như cái thứ kia mà được gọi là bảo bối thực thụ Thì những gì mà ta đây luyện chế ra được Gọi là cái gì ha, sao Ngươi sợ hãi chưa cổ tộc thiên phu trường nói để khiêu khích Sợ hãi sao Ngay lập tức lâm phàm cười lớn Trong trời đất này Lại còn có cả thứ mà ta đây phải sợ sao Mở to đôi mắt chó của ngươi ra Mà nhìn cái thứ gì mới được gọi là bảo bối thực thụ đây Yêu thành đi ra Lâm Phạm giết một tiếng dài Yêu Thành bay lên rồi lơ lửng trong hư không Sao lại có thể Lý Thiên Quyền nhìn bảo bối bay ra Từ trong người của Lâm Phạm Về mặt không dám tin Người các giới muốn đạt được loại bảo bối này Chỉ có thể là chém chết cổ tộc dục cấp đoạt Chứ đừng tuyệt đối là không tự mình luyện chế được Yêu Thành to nhỏ Chỉ bằng bàn tay Toát ra một luồng yêu khí hùng hậu Đột nhiên phóng to che kín cả bầu trời sẽ rách nói cho ta Ở trong giữa Yêu Thành Thượng Cổ Đại Yêu thân hình đầy uy nghiêm Sừng sững đứng đó Một cánh tay khổng lồ vươn ra Như là muốn tóm gọm cả đất trời Sức mạnh của Thổ Linh Trường Hà Giả cố trong lòng bàn tay yêu dị của Thượng Cổ Đại Yêu Bù một tiếng Đầu lâu khổng lồ dữ tợn không ngừng gào thét. Khí đèn gặp trời bao lấy cả bàn tay của Thượng Cổ Đại Yêu Như là muốn nuốt trường nó Nhưng với Thượng Cổ Đại Yêu Những thứ này chỉ là kiến cỏ Yêu thành Mặc dù là thần khí bán thành phẩm nhưng qua tay của Lâm Phạm luyện chế lại dung hòa thêm cả Thổ Linh Trường Hà cộng thêm việc hấp thu rất nhiều tinh huyết yêu khí của cổ thú nên sớm đã khác xưa một tên nhân tộc như ngươi tại sao lại có bảo bối này được Cổ tộc thiên phu trưởng không dám tin vào cảnh tượng trước mắt liền tức giận gào lên chấn áp cho ta Lâm Phạm thét lên một tiếng sắc lạnh Thổ Linh Trường Hà lao ra từ trong yêu thành Quần cuộn ở trên bàn tay khổng lồ của đại yêu bùm một tiếng Một tiếng đồ âm trầm vang lên Thượng cổ đại yêu bắp nổ cái đầu lâu khổng lồ kia khiến nó hóa thành vô số mảnh oán niệm, Rồi lơ lường trong hư không Không thể nào Phệ hồn ma châu của ta Đôi bắt cổ tộc thiên phu trường đỏ rực Không dám tin bảo bối của mình Lại bị một tên nhân tộc phá hủy bắt Không thể nào Ngân tụ Những mảnh vợ oán niệm như là muốn kết hợp lại Nhưng đây lại là thức ăn bổ béo của thượng cổ đại yêu Nên ngay lập tức liền há to miệng một luồng sức hút mạnh mẽ bộc phát ra nuốt chửng luôn những mảnh vỡ đó không cổ tộc thiên phu trường vất vả ngưng tụ những mảnh vỡ oán niệm đều đã bị hấp thu sạch tinh thần đều bị chấn động mạnh tên nhân tộc đáng ghét dám hủy hoại bảo bối của ta liều mạng với ngươi lâm phàm nhìn trên cổ tộc thiên phu trường vẻ mặt nhẫn nhát trong lòng vô cùng sàng quái lúc này hắn chỉ là miếng thịt ngon ở trong tay của mình tùy ý cắn dẻ nhưng không thể để hắn chết một cách dễ dàng như vậy được Kiếm khí tung hoành Lâm Phạm vừa đầm bầm trong miệng Vô số kiếm khí liền lao ra Tiếp xúc với khí tức của thổ linh trường hạ dầu hòa mình vào trong lòng đất cùng với phi thiên Cũng đang ẩn nấp ở trong đó Không biết công hiệu của phi thiên Suốt cuộc là như thế nào Đây là lần đầu tiên lâm trận của nó ta muốn giết các ngươi Cổ tộc thiên phu trường khuôn mặt giữ tợn Một cú đấm ẩn ẩn chứa vô vàn uy lực Lao về phía Lâm Phạm cú đấm này chất chứa sự tức giận vô biên trời đất dường như là cũng tối sầm lại làm cho bóng hình của lâm phàm cũng đã nằm trong tầm ngắm khó lòng chạy thoát lúc này lâm phàm chợt hiểu ra cái tên cổ tộc vạn phu trưởng mà mình nhớ có tu vi hoàng thiên vị nên vốn không hề để tâm tới tên cổ tộc thiên phu trưởng này nhưng nay chợt hiểu ra tất cả đều do mình nghĩ sai tên cổ tộc thiên phu trưởng trước mắt tu vi chỉ là thanh thiên vị trung cấp nhưng sức mạnh mắn bộc phát ra lại là vô cùng phi phàm Nếu như trước đó không phải vì án sơ xuất Thì phải đấu đá mất mấy hiệp Tiếc là Giờ đây tất cả đều đã quá muộn Lúc này trong lòng cổ tộc Thiên Phu Trường Chỉ có một suy nghĩ đó là Chém giết tiên nhân tộc khi một cách tàn ác Ăn tươi nuốt sống hắn Thì mới có thể hóa giải được nỗi thù hận ở Trong lòng Người chết đi cho ta Lâm phàm nhìn khi thế hùng hồn của tên cổ tộc Thiên Phu Trường Đột nhiên cười lớn tâm thức lai động Một loạt kiếm khí đang ẩn giấu ở dưới lòng đất, bỗng nhiên xuất vi kiếm đến. Phốc một tiếng, người ngay lập tức cổ tộc Thiên phu trưởng bị loạt kiếm khí đâm xuyên tua tùa, trông giống như là một con nhím. "Tên nhân tộc bị ổi kia, ngươi không giết chết ta được đâu." Cổ tộc Thiên phu trưởng gào thét, dùng mình đập tan kiếm khí đâm xuyên qua người hắn. Máu đèn hồi tanh đột nhiên trào ra, tăng thêm khí thế choán. Cảnh tượng hung thần sát khí trước mắt khiến cho đám người tinh thần các vô cùng khiếp sợ. <cười> cẩn thận này. Lâm Phạm điểm nhiên cười nói. Cổ tộc Thiên Phu trưởng nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Phạm, đột nhiên cảm giác có điều gì đó bất ổn. Phi Thiên! Vèo một tiếng. Trong nháy mắt, một dải sáng sắc lạnh giống như là đâm xuyên qua tất cả. Đang xoay tròn với tốc độ nhanh, bay vèo lên từ mặt đất, rồi đâm thẳng vào mông của cổ tộc Thiên Phu trưởng. Sắc mặt của cổ tộc thiên phu trường Đột nhiên trứng lại Rồi kêu lên thảm thiết Rốt, rốt cục là thứ gì vậy Chưa kịp dứt lời Liền xảy ra một cảnh tượng Khiến Lâm phàm vô cùng kinh ngạc Tên cổ tộc thiên phu trường Ngã nhào trong hư không Bù một tiếng Máu thịt tung tế Hóa thành cho bụi Khủng khiếp quá Lúc này Lâm phàm vô cùng sừng rốt Hắn không ngờ rằng Sự tình đã thành ra như vậy Phi thiên trưng tới mọi thứ Sức mạnh mà nó bộc phát ra khi chui vào trong người của tên cổ tộc Không ngờ lại mạnh mẽ như vậy Vù một tiếng Phi thiền bay vèo qua Rồi sau đó cắm xuống đất ngay trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm chợt phát hiện ra một vấn đề Đó là mình đặt sai tên cho nó Điện Quang Độc Long Toàn Nhất Phi Trùng Thiệt Đinh Chúc mừng giết chết được cổ tộc thiên phu trường Tu Vi Thanh Thiên Vị Đinh Chúc mừng tăng thêm 20.000 điểm kinh nghiệm Giết một tên cổ tộc Thiên Phu Trường Mà nhận được nhiều điểm kinh nghiệm như vậy Coi như cũng đáng giá Hấp thu Tuy thân xác của cổ tộc Thiên Phu Trường Đã hóa thành cho bụi Nhưng mà tinh huyết Thuần khét trôi giặt trong hư không Dĩ nhiên là không thể lạng phí được Sau trận yêu thành hấp thu xong Lâm Phạm liền thở phào nhẹ nhõm Trận chiến này tuy là không kinh thiên động địa Nhưng cũng khiến Lâm Phạm hiểu ra một điều Đó là sức mạnh của bọn cổ tộc cao cấp bộc phát ra Tuyệt đối không như mình nghĩ Sau này quyết không được lơ là. Vị huynh đài này huynh không sao chứ Lâm phàm nhìn Lý Thiên Quyền Sắc mặt tái nhợt cũng có chút nghi ngờ Tại sao đám người này đã xuất hiện đây Nhìn trang phục của bọn họ như vậy Là đến cùng đến từ một nơi Không sao đa tạo huynh đài Trợ nghĩa cứu giúp Nếu không bọn ta e rằng Đã chết trong tay đám cổ tộc đáng ghét kia rồi Đồng thời cũng hết sức kinh ngạc Ở trước thủ đoạn của Lâm phàm. Tên cổ tộc tuyệt thế hùng hãn kia Lại chết một cách thê thảm trong tay của Lâm Phạm Chết mất xác Không cần khách khí Thế hệ chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau Mới có hy vọng đấu tranh đến cùng với đám cổ tộc kia Nơi này không nên ở lại lâu Chúng ta hãy mau chóng rời đi trước đã Tên cổ tộc Thiên Phu Trường Đã bị mình giết chết Xếp hạng trên bảng truy nã đã chắc chắn Cũng tăng lên không ít Mà bên doanh địa cổ tộc Át Thành cũng đã nhận được tin tức này Lâm Phạm không dám bảo đảm tiếp tục ở lại đây Lát nữa khi bọn cổ tộc Tìm đến thì chắc là đối thủ của chúng Được Lý Thiên Quyền gật đầu đồng ý Hắn cũng biết nơi này không nên ở lại lâu Sư huynh Để bọn mọi sư huynh Hai nữ đệ tử tiến lên phía trước Dìu đỡ Lý Thiên Quyền Một nữ đệ tử khi qua Lâm Phạm Khẽ lướt mắt nhìn rồi xấu hổ cúi đầu Lâm Phạm cười thầm ở trong lòng Xem ra cho dù mình đi đến đâu Thì cũng đều sát gái cả Hoang Sơn huyệt động. Đám người Lâm Phàm tìm một nơi kín đáo rồi tạm thời ẩn nấp. Vùng đất hoang vu này, nếu như là bị bọn cổ tộc ra sức truy lùng thì rất dễ dàng bị phát hiện, nên tạm thời ẩn náu đi thì sẽ an toàn hơn một chút. Lý Huỳnh nhìn trang phục các huỳnh hình như là người của một tông môn nào đó. Lâm Phàm thực sự không biết trong cổ thành giới này lại có sự tồn tại tông môn. Này cổ thành giới đã bị bọn cổ tộc nắm giữ. Kẻ nào dám khai tông lập phái một cách quang minh chính đại chứ Không chừng vừa mới lập lên Đã bị bọn cổ tộc ập tới giết tông rồi Lâm huynh, Bọn ta đây là đệ tử tinh thần các Đây là các sư đệ sư muội của ta Lý Thiên Quyền đáp lời Cùng lúc biết được tin người ngồi trước mặt đây Là một nhân tộc vừa mới phi thăng đến Cổ thánh giới đột nhiên dùng mình Đây quả là ngoài sức tưởng tượng quán Vừa mới phi thăng đến đã mạnh như vậy rồi cái cả cổ tộc Thiên Phu Trường Cũng không phải là đối thủ quán Nghĩ lại bản thân mình đã tu luyện mấy chục năm ở tinh giới Rồi phi thăng đến cổ thánh giới Vốn cho rằng có thể tìm kiếm được những khoảng trời đất rộng lớn Hơn nữa Nhưng không ngờ rằng đến Những mảnh đất thần thánh này Mà trong lòng luôn mong đợi lại thê thảm như vậy Trong thời gian đó Lý Thiên Quyền thực sự mất phương hướng Nếu như không gặp được ân sư Thì e rằng đã chết ở đâu đó rồi Tinh thần các Lý Huỳnh chắc phải có phương pháp gì Quang minh chính đại ở cổ thánh giới Thì mới có thể khai tông lập phái trước con mắt của bọn cổ tộc được chứ Lâm Phạm cũng vô cùng kinh ngạc hỏi <cười> Lý Thiên Quyền thở dài bữa đắc dĩ Lâm Huynh Điều này tuyệt nhiên là không thể Tinh thần các ẩn dấu trong bóng tối Không thể lộ diện nếu không sẽ bị bọn cổ tộc trấn áp Thực trạng trong cổ thánh giới có rất nhiều tông môn Nhưng mà đại đa số đều ẩn mình trong bóng tối Mà những người khai tông thì cũng là những người đã từng phi thăng đến đây Vì muốn để lại cho đời sau một nơi tu luyện Nên đã mới khai lập ra ở những nơi đó Lý Tiên Quyền giải thích Lâm Phạm gật đầu tò mò về đã hiểu Hắn thực sự không biết những chuyện như thế này Xem ra những người đã từng phi thăng tới đây Sau khi thực lực mạnh lên Đã không mà nguy hiểm mở ra một vùng đất tu luyện Để chăm sóc cho những người mới phi thăng đến Dạy dỗ bọn họ tu luyện Giúp họ có thể tồn tại trong cổ thánh giới Đồng thời Lâm Phạm cũng hỏi về một số vấn đề liên quan tới luyện khí và biết được một việc khiến cho Lâm Phạm vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng người các giới trong cổ thánh giới này lại không có một ai có thể luyện chế ra bảo bối mà tên cổ tộc thiên phu trường đã sử dụng mà chỉ có thể chế tạo một số những loại binh khí có chức năng thông thường mang theo bên mình mà thôi. Và như vậy hai thế giới nhưng người chỉ có thể luyện chế binh khí nguội mà không thể luyện chế binh khí nóng, giống như là cái quyền luyện chế binh khí nóng. Đã bị một thế lực tồn tại nào đó hủy đi rồi Nhưng tại sao mình đã có thể luyện chết được Lẽ nào là do hệ thống Lâm Phạm không hiểu cho lắm Nhưng theo như Lâm Phạm đánh giá Thì không có gì mà hệ thống không làm được Mà chỉ có hệ thống thì mới có năng lực này mà thôi Lâm Công Tử Dù gì Công Tử cũng không không có môn phái Chỉ bằng gia nhập vào tinh thần khác Nữ đệ tử ngồi quanh đó Ngọ lời muốn gọi Lý Thiên Quyền hơi cho mày đột nhiên cảm thấy có chút hơi khó rồi ho nhẹ một tiếng lâm phàm điềm nhiên nhếch mép cười giống như là hiểu nội tình đại ý tốt của cô nương ta đây quen sống một mình rồi hơn nữa ta lại là nhân tộc các ngươi là tinh tộc nếu như ta gia nhập tinh thần các e rằng sẽ khiến cho các ngươi nổi ý nghi ngờ lâm phàm khéo léo từ chối nay lâm phàm coi như đã hiểu rõ nội tình tinh thần các núp mình ở trong bóng tối đương nhiên là để tránh bọn cổ tộc đây chính là cái gọi không phải tộc ta thì tâm ách sẽ khác cho dù lâm phàm có mặt dày thì cùng đám người lý thiên quyền đến tinh thần các cũng rất có thể sẽ bị từ chối bởi vì làm gì có ai dám thu nạp một người không rõ lai lịch và môn phái lý huynh lần hành động này của bọn huynh bị kẻ khác tiết lộ thông tin này đã biết kẻ đó là ai chưa lâm phàm hỏi đã có mục tiêu rồi nhưng chưa chắc chắn lần này trở về ta nhất định sẽ bầm báo lên trên mỗi nguy hại này bắt buộc phải trừ bỏ Nếu không đây sẽ là tai họa lớn của tinh thần các Ánh mắt của Lý Thiên Quyền lóe lên một tia hy vọng Thể hiện rõ nỗi oan hận Tới tận xương tùy với tên phản đồ này Lý Huỳnh Xem tình hình cũng đã tạm ổn Có thể rời đi được rồi Chúng ta phải từ biệt nhau thôi Lâm Phạm đứng dậy Nói lời dạ từ. Được Sau này gặp lại ắt xe hộ thả Lâm Huỳnh đây là một tấm bản đồ Bên trong là địa hình các vùng đất tạm thời Mà trùng tàu các giới nập lên Nếu có khó khăn gì Thì huynh có thể tới đó Lý Thiên Quyền lôi ra một tấm bản đồ Rồi đưa cho Lâm Phạm Lâm Phàm gật đầu rồi cất tấm bản đồ đi Cổ thánh giới rộng lớn như vậy Không thể hiểu rõ trong chốc lát được Cứu được đám người tinh thần các này Cũng coi như là ngẫu nhiên Cho dù tinh thần các đồng ý Cho Lâm Phàm làm đệ tử Thì với tính cách của Lâm Phàm Chắc chắn sẽ không gia nhập Bởi nói gì đi chăng nữa Thì mình cũng là tông chủ của Thánh Ma Tông Sau này Còn sẽ bởi thánh ma tông ở cổ thánh giới Làm sao mà trở thành đệ tử của tông môn khác được Cáo tử Lâm Phạm chắp tay từ biệt Rồi sau đó biến mất trong giấy đắt Thời khắc này diệu dụng của thổ Linh Trường Hà Đang được phát huy tối đa Sư huynh Mọi thế lầm công tử này không phải là người xấu Nếu có thể kéo vào trong tông môn của chúng ta Thì tốt biết bao Nữ đệ tử cất lời Lý Thiên Quyền nhìn sư muội rồi lắc đầu nói Sư muội Mội nên nhớ rằng Phải luôn đề phòng cảnh giác với người khác Cho dù là người có ơn cứu mạng mình Bởi muội không thể biết rằng trong ơn cứu mạng đó Ẩn chứa âm mưu gì đâu Mà hơn nữa người này thực được thông thiên Tinh thần các chúng ta không dung nạp nổi đâu Ồ Nữ đệ tử ánh mắt thất vọng Vô cùng tiếc nuối lâm phạm Dù sao có duyên để gặp được một người vừa mắt mình Cũng không phải là chuyện dễ À nghỉ đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào